Để các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe phần hai của cuốn tiểu thuyết "Phải lấy người như anh" của tác giả Trần Thu Trang. Tố tổ tổ đầu ngó vào bếp và phòng tắm xịt Eo ơi, đại tỷ ở chỗ Sang thế? Sang đến phải cuốn gói sớm. Vân vũ vũ để lớp băng dính chặt vào nắp chiếc hộp cắt tông. E, qua đây đi, đừng để đấy nói nhiều nữa. Tố chổng hai chiếc hộp lên bê ra chiếc cửa thang máy Trông nhẹ tênh như chơi đồ hàng Miệng lẩm bẩm Em đúng là số con kiến Tưởng tìm mùi ăn nên đến rõ nhanh Ta có bảo là không cho mi ăn đâu dọn nhanh rồi ta nấu miến cho Ất Ất Khanh có một đống xong rồi ăn miến Thì ác quá Ta nói ta hiền bao giờ chưa Nào có làm không Có Đố kéo dài rộng, đẩy đám hộp, túi ba lô vào thang máy. Tỉ nhanh lên không em mang đồ ra chợ rồi bán hết đấy. Vân không cười, quay vào bếp quận nút mấy mẫu tượng hoa quà bằng thạch cao gần nam châm trang trí trên tủ lạnh vào chiếc ăn lông màu hồng và hai tấm mắt tay hình quả dâu. Hôm qua nói chuyện chia tay với thịnh song xuôi, nàng bắt tay vào việc, ngoài mấy bức tranh mới vẽ. Và chiếc máy tính second hand đã chuyển đi từ hôm trước Chẳng có gì để gọi là công cành Quần áo, giày dép, sách báo Thêm vài chiếc cốc sứ với nửa tá Vừa bát vừa đĩa với một chiếc máy ảnh minolta cũ Tất cả đều nhỏ mọn Và chỉ cần hai chiếc thùng giấy là đủ thu dọn tất cả Bằng chứng của một quãng đời đầy cay đắng Thảo xin điện thoại bỏ vào ví Nàng để lại chiếc máy ảnh Điện thoại di động và mấy thứ nữ trang đắt tiền mà Thìn đã mua cho Kèn theo một phong bì tiền Nàng nhớ lại hôm qua anh ta nói rằng Cô muốn đi đâu thì đi, để lại các thứ trả tôi Và mệt mỏi theo dài Anh ta đã rụng rãi không nhắc đến khoản nợ 30 triệu giúp hộ vân hồi trước Nhưng nàng vẫn biết hết số tiền dành dụng Và phải mượn thêm để trả lại Nàng thoáng xót xa Bao nhiêu mồ hôi nước mắt Và cả máu của nàng trong suốt mấy năm trời Nhưng nàng sẽ kiếm lại được thôi Xanh nốt chiếc túi du lịch ra khỏi nhà Khóa sấp cửa Vân mỉm cười chào từ biệt mấy người hàng xóm phúc hậu rời đi xuống dưới Tố đã chẳng mua các thứ vào chiếc tám hai của nàng Bằng với sợi dây cao su có móc sắt Ra chiếc Vespa ra Nàng nhớ mắt nhìn cậu bạn tốt bụng Mình lấy mấy cái dây này ở đâu ra thế Em mua chút đâu Bên siêu thị kia của đây. Hết bao nhiêu để lát tao trả Tỷ kinh em đây à Em bây giờ làm thêm cho Silver Moon Chứ không còn là thằng Tố Đến ăn bụng lạc giang của tỷ nữa đâu nhé Vân cười Có Tố đến giúp Nàng cảm thấy tâm trạng mình bớt u ám đi nhiều Nàng nhìn chiếc 82 rồi chỉ về phía tố Hỏi Thế đi xe này còn xe mi kia thì tính sao Ôi dạ Thì khéo lo Chờ 5 phút nữa em bảo thằng Diễn đi xe ôm đến đây Rồi nó đi xe em để em đi xe tỉ Diễn nó có xe chưa nhỉ Rồi thì ạ Sao thì hỏi thế À từ trưa thì bán cái 82 cho nó Người thằng ấy thì như cái sao thám hai thế nào mà thì đói bán nó trúng quả làm phim quảng cáo cho bọn sữa Zara mua Jupiter mới tinh rồi làm như không để ý đến lời tố Vân cúi xuống cài lại chiếc túi du lịch bạn bè cùng lớp đều đã phần nào ổn định tố đã mua được nhà riêng còn diễn đứa bị coi là đẹp đẹp nhất lớp cũng đã có xe máy tốt chỉ có nàng vẫn trông tranh chẳng có gì trong tay Chấm dứt quan hệ với thìn Có nghĩa là mất chỗ ở Nàng biết trước như vậy Nên đã thuê một nửa căn hộ trên tầng 3 Một khu tập thể xuống cấp Với giá khá rẻ Tạm thời có nhà Khoản tiền nàng đã vay của ông chủ Gallery Để trả thìn sẽ được trừ dần Vào công trang trí triển lãm Và dăm bày bức tranh phong cảnh khổ lớn Sắp tới Nàng sẽ không đến nỗi quá tung quẫn Nhưng tất nhiên Mọi việc chi dùng chỉ trông vào lương ở công ty Sẽ khiến nàng phải tính toán đau đầu hơn Nàng bắt đầu gai gắt mà không thấy diễn đâu Tố lại vừa đi vừa lầu bầu Thằng khỉ gió cứ đi vừa ngủ hay sao ấy Mới có một tí Mình ngồi yên chờ đi xem nào Lợn lầu hoài trống hết cả mặt Thì không biết được thôi Hôm nọ nó hẹn em 10 giờ đi xem nhà Chờ đến 10 rưỡi không thấy đâu Em gọi điện thì nó bảo là ngủ quên Thế có bực không Tính thằng này vẫn như hồi xưa nhỉ Vân rút chai nước trong túi chia cho tố Uống đi cho mát Trưa này thì đi ăn gì bây giờ Em tưởng tỉ bào nấu miến Nhà mới đã có nồi có bếp gì đâu mà nấu miến Hay đi ăn bún chả nhé Này nói chuyện và ngóng về phía đầu đường cả Vân lẫn Tố đều không thấy một chiếc lơ xụt bỏ chậm chạp qua đến tám giờ tối thì mọi việc sắp xếp kê dọn chỗ mới đã tạm xong Tố và Diễm sau khi khệ nệ thăng lên một chiếc bàn để máy tính cùng hai túi to cam và lên làm quà thân gia thì đã kéo nhau về Vân dở hoa quả bày ở góc tường cúng thổ địa rồi đi xuống đường mua bánh bao ăn tạm cho qua bữa tối Công việc ở chỗ mới khá thuận lợi Quan hệ với cấp trên với đồng nghiệp đều tốt Nàng có thể vay hoặc xin ứng trước một vài tháng lương Để sắm sửa mấy thứ đồ đạc cho nơi ở mới này Sẽ phải mua bếp ga và song nồi Với một chiếc đệm hoặc giường rẻ tiền Rồi cả tủ nữa Có lẽ nên mua tủ vải kéo khóa cho tiện Vì nàng cũng không nghĩ mình sẽ ở đây lâu dài Khu này khá tồi tàn Lại gần xóm đều khét tiếng của thành phố. Ngay dưới nhà nàng là chợ tạm, nó quá lộn xộn và thiếu an ninh. Với một người mà cuộc sống thường bất ổn như nàng, giờ đây sự yên tĩnh an toàn là thứ cần thiết nhất. Lấp sim các và chiếc Nokia cũ, nàng ngồi mấy đọc lại những tin nhắn ngùi, đám yêu của Thanh và khẽ mỉm cười. Chàng không hay biết gì về việc nàng trở nhà hôm nay cũng như không hề biết chính chàng là động lực cho nàng chóng rời bỏ cuộc sống, chán ngán vô vọng với thiền. Rồi đây, nàng sẽ bắt đầu một quãng đời mới, với một con đường mới mở ra trước mắt. Chưa hẳn đã hoàn toàn bằng phẳng, nhưng chắc chắn không còn bốn đen. Chàng đã hứa cùng nàng đi trên con đường đó. Vừa nghĩ tới đây, Vân thấy điện thoại phát tín hiệu, là tin nhắn của Thanh. A C được Benanti, em thua rồi nhé. Cần dựng nhớ ra, hình như hôm nay có trận đấu quyết định ngôi vô địch giải bóng đá ý. Từ mấy hôm trước nàng đã cá cược với Thanh về chuyện đội nào sẽ dẫn bàn. Nhưng bây giờ thì nàng vừa dọn khỏi căn hộ tiện nghi để về khu lao động ọc ệp này, đến mua chiếc ổ cắm điện cho gia hồn còn không có, lại chỉ đến tivi và truyền hình cáp gửi lại cho chàng một tin nhắn thông báo về việc chuyển nhà. nàng lục thùng giấy tìm bộ đồ ngủ, cả ngày dọn dẹp làm nàng đau gãy, mắt thì sụp xuống. chiếc áo ngủ bằng lụa nàng mới mua kỷ niệm lần thôi việc ở hạnh nhu không có trong hộp cắt tông. cả chiếc quần jean mẹ mua tặng sinh nhật năm ngoái cũng không có. à, phải rồi, sáng hôm qua nàng đã đem mề thử ấy bỏ vào máy giặt, mà quên không lấy ra để đóng thùng chuyển đi. Hôm nay là Chủ nhật, thì chưa chắc có thời gian để ghé qua và phát hiện việc nàng đã bỏ đi. Mới 8 sữa tối, và chìa khóa nàng vẫn cầm. Trở lại đó lấy đồ rồi quay về, chắc cũng chỉ mất non nửa một giờ đồng hồ. Nghĩ là làm, mình vội vã đi luôn. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 2-3 của cuốn tiểu thuyết Tài Lánh Người Như Anh.